Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với mấy bác trong gia đình Mọi người gần đấy thì đã về gần hết Chỉ còn lại tôi và bốn người khác Lão nhìn tôi rồi lẩm bẩm Ông em đi vào tháp đi Anh đang gian dở gian bài đã. Ồ to quá Bất chật ông anh họ Hạ bài xuống Rồi cười lớn Miệng ra lên tiếng ù thật lớn Chị chéo ồ bạch thủ chi Kính tứ, chị bà Tôm. Tất cả tập trung nhìn vào dáng bài được hạ xuống chiếu. Tôi cũng giật mình khi nhìn vào dáng bài có cước ù lạ. Ông bác trưởng họ kiểm tra bài rồi ngớ người ra. Hả? Cái gì? Ta quên không có giận tụi mày. Đây có lẽ là là điểm rồi. Thôi thôi thôi, không chơi nữa. Ván đầu tiên nhà có tàn mà ồ kính tứ cố lại còn có bà Tôm. Từ hồi bé tới bây giờ cũng chưa gặp trường hợp nào như vậy nữa, chắc chắn là có vấn đề, quả vấn đề rồi, thôi thôi, dọn đi từ bay. Nói rồi, ông ném thẳng bộ bài vào trong đĩa nọc, đứng lên không chơi nữa. Nhìn khuôn mặt bác trưởng họ tái nhợt, trên cái trán hói lấm tấm mồ hôi, mặc dù bên ngoài mưa gió khá lạnh, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì bác đi vào nhà thắp nhang cho anh lòng đốt ba nén nhang lên rồi lẩm bẩm "Lòng à, nếu cháu bị hành hoang hay có uổng khúc gì thì hãy báo cho mọi người biết giải hoang cho cháu để mọi người biết đường mà lội, biết lối mà đi." Bác vừa thắp xong ba nén hương, bỗng nhiên một cơn gió thổi thật mạnh làm cho hai cánh cổng sắt bừng ra, đập mạnh vào tường nghe rầm một tiếng. Mấy nến nhang lửa bùng lên cháy dữ dội. Đèn điện nhấp nháy. Tiếng chó tru lên từng hồi, tiếng mèo gừ gừ liên tục. Tôi ngồi ở ngoài sân với anh họ và hai người khác. Tất cả đều giật mình, ngồi sát lại với nhau. Nhìn vào ánh mắt của từng người, đều thấy được sự hoảng hốt, lo âu. Không khí có vẻ như hạ thấp xuống mấy độ. Có riêng bác trưởng họ lại giữ được bình tĩnh nhất. Bác dựng ở trong nhà, gọi chúng tôi vào và nói: "Mọi người thấp một tuần nhang, bình tĩnh, đừng có sợ. Lồng nó báo tình đó, khả năng là bị chết oan." Điện lại sáng trở lại. Chúng tôi đi ra ngoài, pha ấm nước trà thật đặc để giữ cho tỉnh táo. Nhìn bác trưởng họ đã hơn 80 tuổi, đầu trắng tóc bạc trắng hói nhưng ánh mắt vẫn sáng, thể hiện được sự minh mẫn và từng trải. Tôi không nhịn được mà tò mò hỏi bác. "Bác à, bác cho cháu hỏi sao người chết lại kiên đánh chánh ủ, bạch định và ba tôm nữa?" Nhấp một ngụm trà, bác nhìn về phía trong nhà rồi tự tốn trả lời. "Không hiểu từ lúc nào, ông cha ta đã biết chơi chánh. Ừm, lấy nó làm thú vui." Nó phổ biến tới mức ngày xưa có hội điểm tô tôm, điểm chán, có những cuộc thi đánh tổ tôm, những câu ca dao rồi những thầy bói toán bằng những lá tổ tôm rất chuẩn xác. Nhưng chơi cái môn này á cũng có những luật lệ ngầm riêng nhất định của nó. Khi về nhà mới phải kiêng ù bạch định, khi bài có chiều hướng ù bạch định á thì phải phá bài hoặc bỏ bài không ù, mục đích á là để kiên kèm cho gia chủ. Nếu không nhà đó làm ăn sẽ không bao giờ khá lên được. Ngày càng lúng bại đó. Trồng bốn ván đầu tiên, nếu ai ù được cước thập hồng thì đó là điều tuyệt vời nhất. Gia chủ sẽ xin ván bài đó, đóng lên khoái vàng hoặc trần nhà bởi đó là điều may mắn cực kỳ. Tương tự như vậy, khi có tàn, người ta sẽ kiêng ủ cước kinh tứ trì bởi ông cụ than than chi chi nó đứng ở hàng yêu. Chính vì đứng ở chữ yêu nên nếu gia chủ có tàn sẽ càng phải tránh. Hồi nãy cái thằng này nè, mày có biết ba tôm cước ủ đó hiểm độc như thế nào không? Nó biểu tượng cho sự chết chóc trùng tàn, đặc biệt cái còn kết hợp với cước ủ kinh tứ trì. Tao khẳng định một điều là thằng Long á nó có vấn đề. Cháu cháu không biết điều này. Thì... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net